Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lỗi mình nữa Kết quả cậu bị hắn vén váy Hắn còn bị cậu chừng trị te tua Sau đó chu học trưởng biết được Chú lập nghiệp liền chạy đến giúp cậu xử lý Nào ngờ đâu Nam sinh kia đã ăn no đòn của cậu rồi Hơn nữa Phía sau anh ấy còn dẫn theo một đám người Tự nguyện đi theo giúp anh người tới hỗ trợ Vụ đó lớn đến nỗi Khiến cho tiền ấu hâm không thể quên Đúng vậy Khi học tiểu học, hắn có quan hệ với bạn bè rất tốt. Cô nhớ ra rồi, khi ấy đúng là xảy ra chuyện lớn. Rõ ràng mỗi ngày đều như nhau, mọi người đều dùng bái hắn, lúc nào cũng cho rằng hắn bị mình ức hiếp, làm cho xấu hổ. Một đám người chạy theo hắn giúp hắn hạ giận, kết quả tất cả đều bị gọi vào trong hội trường tường trình. Lúc trở về, mình còn bị hắn mắng te tua, nói mình làm liên lụy đến tất cả mọi người, mà rõ ràng những người đó đều là do hắn đưa tới cả, cậu nói xem. Rõ ràng là mình vô tội mà Ừ, đều là do mình hại cậu Tiền ấu hâm bỗng phát hiện Lam Mật Âu một chút cũng không thay đổi Vẫn giống như năm xưa Là một cô bé hết sức nhiệt tình, thẳng thắn Không phải lỗi của cậu đâu Là do nam sinh kia quá đáng Đi kéo váy của mình thôi Lam Mật Âu nở nụ cười Âu hâm đã lâu không gặp rồi Sau khi cậu chuyển đi thì mất liên lạc Khó trách cậu có quen biết với dục nhân Cậu cùng Ngọc Khanh thân thiết như vậy, nhất định là hai người có liên lạc. Nói thật với cậu nhé, vừa rồi mình còn nghĩ có phải dục nhân bắt cả hai tay hay không? Đúng lúc cả hai cô bạn gái chạm mặt nhau liền muốn kéo mình rời đi. Làm sao có thể? Kha dục nhân liền vội vàng phủ nhận. Đúng vậy, mình sao có thể? Mình đâu phải là một thiên kim tiểu thư giàu có chứ. Trong lời nói của tiền ấu hâm có ẩn chứa ý tứ gì đó? Tiền ấu hâm? Kha dục nhân nóng nảy cảnh cáo. Cô nói chuyện tốt nhất phải biết cân nhắc, đã hại em gái tôi rồi thì đừng hại cả tôi nữa. Làm hại Ngọc canh không phải là tôi, mà là anh. Mang hạnh phúc cả đời của em gái mình để đổi lấy lợi ích cả gia tộc, anh còn xứng đáng làm anh trai sao? Tiền ấu hâm không những không sợ, mà còn thẳng thừng phản bác lại. Làm mật Âu nghe được chuyện vừa rồi, đầu óc bỗng trở nên mờ mịt. Không hiểu hai người họ đang nói gì, cô càng không có cơ hội để nói lời chia tay. Hai người dứt cuộc đang nói cái gì vậy? Cô cảm thấy khó hiểu nên mở miệng Bên ngoài hào nhoáng Tỏ vẻ thanh cao đạo đức Bên trong thì ra là thối giữa tận cùng Không có từ ngữ nào thích hợp hơn Những lời này để hình dung về Kha ra Cậu trăm ngàn lần đừng để bọn họ lừa gạt Tiền âu hâm Cô cầm miệng lại cho tôi Kha dục nhân đập bàn đứng dậy Không còn giữ lại vẻ tao nhã như thường ngày nữa Dám làm dám chịu Các người dám làm mà không dám nhận sao Tiền ấu hâm căn bản không để ý đến lời cảnh cáo, đôi mắt trong suốt vẫn kiên định nhìn về phía La Mật Âu. Kha ra đầu tư thất bại, nhu cầu cấp bách là cần thật nhiều tiền để có thể bù đắp tổn thất. Cậu tuyệt đối không phải là loại người hắn ta thích, mà chính là con dê béo bở của hắn. Cô! Kha dục nhân thẹn quá, hóa giận, bỏ ra bao công sức tạo dựng hình ảnh bấy lâu, bóng chốc tan thành trong mây khói, nhấc tái hướng về phía tiền ấu hâm. Dừng tay. la mật Âu kinh ngạc hô to, không kịp đứng dậy, ngăn cản. Nhưng may mắn đã có người khống chế được cánh tay của Kha Dục Nhân. Nếu không với tốc độ tức giận của hắn, tiền ấu hâm chắc chắn sẽ bị thương. Sở Tháng Nguyên. Nhận ra người ngăn cản mình ra tay, Kha Dục Nhân mặt mày tái nhợt, phản phát trước mắt hắn là sự uy mẵng, tả mị của Diêm Vương Địa Ngục, khiến hắn một bộ dáng thường ngày kiêu ngạo, quý phái. Nhanh chóng bị hủy diệt Chỉ còn lại biểu tình yếu ớt, đáng thương Anh dám động tay đến cô ấy Có tin trong 3 ngày Tôi cho Kha Giang hoàn toàn sụp đổ dập tắt toàn bộ hy vọng của các người Chuyện này Có ai có thể nói cho cô biết Hiện tại vừa xảy ra chuyện gì hay không Cô mở ta đôi mắt nhìn ba người kia Trong lòng đầy nguy vấn Sở Tháng Nguyên theo cô biết Là vị hôn phu của Kha Ngọc Khanh mà Nhưng biểu hiện của hắn Đối với ấu hâm Đúng là không được bình thường Nếu ấu hâm bị thương, hắn không tiếc gì đi hủy hoại cả nhà họ kha ư. Cô bỗng cảm thấy mình trở nên rất ngu ngốc, hoàn toàn không thể hiểu rõ quan hệ giữa hai người họ là như thế nào. Dự định từ đầu là đến đây với mục đích. Cô thật vất vả mới ra quyết tâm muốn chấm dứt quan hệ với ca dự nhân. kết quả đến đây rồi như thế nào lại giống như là tham gia diễn xuất cho một bộ phim. Hiện tại xuất hiện thêm một nhân vật. Một lời nói khiến đầu óc của cô không thể nào tiếp nhận được, chỉ có thể lặng lặng nhìn theo ba người họ trừng mắt với nhau, từ nhân vật chính biến thành diễn viên câm. Thắng Nguyên. Cô nhìn về phía ấu Hâm, hai mắt cô ấy đã bắt đầu ngấn lệ, môi mỉm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net